Tiểu mi mọi người bắt đầu tuyên chiếm với lô -bát. Nhiều người dương cao ngọn cờ phản đối nữ hoàng, tập hợp lực lượng tạo phản. lê phải dốc hết sức để dẹp loạn. Mặc dù trước khi rời khỏi Ai Cập, César đã giao trọng trách cho tướng quân kê giúp đỡ lê giữ dững ngôi dị nữ hoàng. Nhưng lê vẫn phải tốn khá nhiều công sức mới dẹp yên được tình hình giá như sê ở bên ta lúc này thì tốt biết mấy quy vũ của chúng sẽ khiến bọn phản tật kia khiếp sợ lê nghĩ đến người tình cũ ở đất nước La Mã xa xôi nàng vẫn rất nhớ Sê-sa sê ra đi mặc vô âm tính khiến ngôi báo của nàng bị lung lay không biết sê đang ở đâu đang làm gì chàng còn nhớ đến người tình và con trai của mình ở bên này bờ địa Trung Hải hay không nếu chàng không quay về thì sao Cleopatra luôn cảm thấy bất an sau đó một tin đồn được lưu truyền trong thành Alexandra khi chiến đấu ở Bắc Phi Caesar đã yêu nữ hoàng của Bắc Phi Caesar bị mê hoạt bởi sự kheo gợi của nữ hoàng Bắc Phi hai người cuốn quýt bên nhau suốt ngày chìm đắm trong cơn mơ tình ái quên hẳn đi người tình Cleopat Ai Cập của mình. Nghe thấy thông tin này, Cleopat đã khóc nất lên, nàng cảm thấy Xê-xa thật vô tình vô nghĩa. Nàng đã dâng hết tất cả cho Xê-xa, sinh cho chàng một đứa con trai, mà giờ đây Xê-xa đã phụ nàng, bỏ nàng ở trên một quan đảo xa xôi, khiến nàng không tìm được lối ra. Cleopat dìm trong những suy nghĩ miên man Tuy nhiên, hình ảnh chân thành của Xê-xa như hiện ra trước mắt nàng, Chàng đã từng nằm trong vòng tay của ta, và thề rằng sẽ mãi mãi chung thủy với ta. Mới rời xa được mấy ngày, lẽ nào chàng đã quên lời thề của mình rồi hay sao? Không, không thể, ta vẫn đang có trong tay cốt nhục của chàng cơ mà. Lô Bát tìm mọi lý do để biện hộ cho xây xa, thậm chí nàng còn tự an ngủi mình. Giả sử chuyện đó là thật, thì đó cũng chỉ là sự thỏa mãn dục dọng nhất thời của chàng mà thôi. nhưng tại sao chàng mãi không quay về, chàng có thể viết cho ta một lá thư, cũng có thể khiến ta yên lòng. Một người phụ nữ, khi phải đối mặt với những tin đồn độc ác, nếu không có sự che chở, giúp đỡ của người mình yêu thì làm sao có thể chịu đựng nổi? Cleo Bát rất mềm lòng, nàng chưa bao giờ phải trải qua sự xa cách như vậy. Cuộc chia ly này, khiến nàng cảm nhận được sự mềm yếu và nỗi đau của người con gái. Không có xê xa, nàng có lẽ sẽ không sống nổi nếu César vĩnh viễn không quay về nữa Cleopas đặt ra giả thiết xấu nhất ta có thể dẹp yên cuộc nổi loạn ở Ai Cập không các thế lực phản động khi biết ta và César đoạn tuyệt thực sự César đã bỏ rơi ta thì chúng sẽ làm gì chúng có trừng trị hai mẹ con ta không nghĩ đến đây Cleopas thấy lạnh cả người sự lo lắng cho tương lai của mình khiến Lơ Bát càng nhớ Sê-sa hơn. Cho đến một ngày nhận được thư cho chính tay Sê-sa viết, nằm vô cùng vui sướng, vui hơn cả khi sinh được quý tử cho sê Sau khi nhận bức thư tự tay sứ giả, Lơ Bát trung trung bóc phong thư ra. Nàng nhận thấy lá thư dài bất tận, nhưng vẫn không nói hết được nỗi lòng của Sê-sa. yêu quý của ta, ta rất nhớ nàng. Khi chiến đấu, cũng như lúc đêm khuya thanh vắng, nhất là khi chỉ có một mình, ta vô cùng nhớ nàng, nhớ đứa con trai bé bỏng của ta. Ta muốn hôn lên đôi môi dịu ngọt của nàng, ôm nàng trong dòng Tây Âu Yếm, và muốn được cùng nàng tận hưởng cảm giác khoái lạc. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta đều cầu xin ánh nắng mặt trời, có thể đưa ta đến Ai Cập, đến thành Alexandra, đưa ta đến bên nàng. Mỗi khi đêm về ta chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo và lo lắng Những lúc như thế ta chỉ muốn được ở bên nàng Ước gì ta có thể biến thành dòng ngọc trên cổ nàng Để suốt ngày được ôm ấp và giúp dê làng da miệng màng của nàng khi trở thành chiếc trăm cài đầu để ngày ngày được hôn lên mấy tóc nâu dài của nàng Ta luôn tự hỏi mình tại sao ta phải rời xa nàng Trên thế giới này có đôi nào hạnh phúc và đẹp đẽ như chúng ta không? Trời đã sinh ra xây xa ta. Tại sao lại còn sinh ra nữ hoàng Ai Cập? Ta không thể chịu đựng nổi sự cô đơn buồn tẻ ở nơi xa. Không có nàng. Nhiều khi ta như người mất hồn. Khi gặp nàng ta mới thấy cuộc sống của mình trước đây vô cùng tẻ nhạt. Xây xa vẫn rất yêu ta. Tất cả những lời đồn thổi đều không có giá trị nữa. Những ngày tháng đau khổ của ta cuối cùng Cũng đã được đền đáp Nhưng tại sao chàng không mau quay về Lơ bát nước mắt lưng trồng Trong lòng nàng thầm trách người mình yêu Nhưng nghĩ đến khó khăn trước mắt Lơ bát càng thấy căm ghét chiến tranh Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình ở Ai Cập Trong đầu lơ bát nảy ra một ý nghĩ César vẫn còn yêu mình chân thành như vậy Nhưng chàng không thể đến Ai Cập nghi được. Tại sao mình không đến đó tìm chàng? Mọi người đang chống lại mình chẳng phải là do sê đang ở sai sao? Mình phải thắt chặt mối quan hệ với sê để mọi người hiểu rằng Sê-sa đang ủng hộ nàng như trước đây. Suy nghĩ này thôi thúc lòng diệt tình và dũng khí của Cleopat. Ta phải đến La Mã. Ta phải đi gặp sê Sau đó Lê Bát viết thư cho sê nói rằng nàng sẽ sang La Mã đi gặp chàng. thực ra trong đầu Lê Bát lúc nào cũng mơ thấy diễn cảnh sê và đất nước La Mã ủng hộ nàng trở thành nữ hoàng của thế giới. Mặc dù La Mã là kẻ thù truyền kiếp của Ai Cập, dương triệu tô li bao đời phải chịu nhục trước đế quốc La Mã, khiến người dân Ai Cập vô cùng phẫn nộ. Nhưng trời đã ban sê cho nàng khiến nàng có hy vọng thực hiện được hoài bảo của mình, không giàu hoang cọp nhưng vẫn bắt được cọp. Cleopat luôn cảnh giác và sợ hãi trước người La Mã, nhưng trong quá trình giao lưu với họ, tâm lý cảnh giác và lo sợ của nàng dần dần giảm đi và nghĩ cách làm thế nào chống lại họ. Rachel là người chứng kiến duy nhất mọi thay đổi tâm lý của Cleopat bởi cô cũng là một cô gái thông minh, nhạy bén. Từ trước tới nay, Cô luôn ủng hộ Cleopas lợi dụng Caesar, mong muốn Cleopas có thể dựa vào sức quyến rũ và dễ đẹp của mình để chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của Caesar, khôi phục lại ngu dị và ổn định đất nước. Nhưng ra sen không ngờ tính ý lại của Cleopas lớn như vậy. ra sen nghĩ rằng sau khi khôi phục lại quyền lực và trở thành nữ hoàng, Cleopas có thể tự lực tự cường, thống trị dương quốc Ai Cập, bằng trí tuệ và tài năng của mình nâng cao uy tín trong nước bằng các chính sách và biện pháp hữu hiểu nhằm củng cố quyền lực của mình dần dân trở thành một nữ hoàng độc lập tự chủ bởi vì cha sen hiểu rằng một người hay một quốc gia chỉ có đứng dẫn trên đôi chân của mình mới thực sự tự do hạnh phúc mới có được nhân cách và cố cách của riêng mình nếu đánh mất chính mình sẽ đánh mất đất nước Rasen vô cùng lo lắng khi thấy Cleopat quá ỷ lại vào Caesar. Rasen đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng Cleopat vẫn không nghe. Khi Cleopat nói cho Rasen về dự định sang La Mã tìm gặp Caesar, Rasen ngạc nhiên nói Khởi bẩm nữ hoàng, nữ hoàng đã bị lung lây bởi những lời đồn đại rồi sao? Nữ hoàng nên hiểu rằng Caesar không thể đứng sau nữ hoàng suốt đời được. Ông cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, Nữ hoàng đến La Mã, sợ hãi chết Caesar, rơi ra cũng sẽ phải chịu nhục, chịu khổ, thậm chí phải đối diện với cái chết, giống như sự đau khổ của Nữ hoàng khi phải đối diện với những tin đồn. Tâm trạng của Cleopatra đang rối bời, nàng tức giận nói: "Ra sen, nếu không đi tìm Caesar thì ta phải làm thế nào đây? Người nói là Caesar sẽ phải chịu khổ vì ta?" Trashen hay là ngươi cũng yêu Sisa rồi Không Mùi thâu nữ hoàng Nô tì chỉ ngưỡng mộ dân cách của Sisa tướng quân Cho đến lúc này Nô tì vẫn chưa yêu người đàn ông nào Nô tì chỉ lo cho nữ hoàng Tâm lý của nữ hoàng không ổn định Trashen không tức giận Trước lời nói của Lê Mà tiếp tục khuyên nhủ Nghe xong Lê lại chìm vào Những suy nghĩ miên mang trời xa Lê Bát Sisa rất đau lòng Caesar chẳng đại quân song pha trận mạc Chỉ trong thời gian ngắn Caesar đã thôn tính được 5 đến 6 quốc gia Tung hoành gan dọc Thám thoát đã một năm trôi qua Dự quân bận rộn Nhưng cũng không làm ông quên đi nỗi nhớ Lơ bát Mà ngược lại khiến ông càng quan tâm đến nàng hơn Chiến tranh Và chiến thắng Đã thỏa mãn khát dòng chinh phục Và tính kiêu ngạo của Caesar Nhưng ông cảm thấy tẻ nhạt Trong đời sống tình cảm Địa dị và quyền lực không cho phép César có được lơ bát Cuộc sống tẻ nhạt Làm tăng cánh nặng tinh thần cho César Ông luôn phải đấu tranh tư tưởng Giữa đạo nghĩa và nhu cầu cá nhân Khiến ông cảm thấy cô đơn lạnh lẽo César đành phải vào cung điện Giờ mới đánh chiếm Vui vẻ cùng các cung nữ Để quên đi cuộc sống tẻ nhạt hiện đại Tuy nhiên trên thực tế Lúc nào César cũng mơ Vì nữ hoàng xinh đẹp của thành Alexandra Nhớ về chuyến du ngoạn trên sông Ninh đầy thơ mộng. Nhớ tới mùi hương nồng nàng quyến rũ tỏa ra từ cơ thể đầy đặn của Cleopat. Nhận được thư hồi âm của Cleopat, César vô cùng sung sướng. César hiểu rằng người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn rất yêu ông. Luôn khá khao được gặp ông, đứa con trai yêu quý của ông với Cleopat, đang tập nói. Tuy nhiên César không trả lời yêu cầu sang la mã của Cleopat. Ông không đồng ý, mà cũng không hồi âm. Ông muốn kéo dài thời gian để làm ngủi đi cái đầu nóng dồi của Lê Bát. Phụ nữ có thể là một người bạn đời tốt khi ở trên giường nhưng chưa chắc đã là một đồng minh chính trị tốt. Caesar cảm thấy Lê Bát nhìn nhận vấn đề quá đơn giản. Giới tình thế trước mắt nếu Lê Bát sang La Mã thì chẳng khác nào chơi với lửa. La Mã thực hiện theo chế độ cộng hòa từ rất lâu. Người dân La Mã rất căm ghét chế độ Tại quân chủ chuyên chế, phản cảm với những người ngồi trên ngai vàng, họ coi những nước đang thực hiện theo chế độ quân chủ chuyên chế là những người mang di mọi rợ, sống thiếu văn minh hiện đại. Bình thường La Mã công đặt quan hệ với những nước quân chủ chuyên chế. Họ cho rằng mỗi khi các nước này đến gần La Mã đều gây nguy hiểm cho La Mã. Cleopatra đến từ Ai Cập là nữ hoàng của Ai Cập Nếu Cleopat đến La Mã, chắc chắn sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối và sự căm phẫn của dân chúng, cho rằng Cleopat là niềm hy vọng của Caesar. Trong con mắt của người La Mã, Cleopat là một người đáng ghét, giỏi quyến rũ đàn ông bởi nàng đã từng giữ chân người anh hùng Caesar của họ ở lại Ai Cập, khiến ông phải xa tổ quốc và nhân dân của mình trong một thời gian dài, nhất định là có âm mưu đen tối. Người đàn bà này đến La Mã có thể sẽ ở bên cạnh César để nghĩ cách chống lại La Mã. Như vậy, chẳng phải là La Mã đã rơi vào tay cô ta hay sao? Toàn bộ sự phẫn nộ trước đây đều được trút lên đầu Cleopat, do đó trong điều kiện chưa giải quyết ổn thỏa mọi việc liên quan đến Cleopat. Mặc dù rất muốn gặp Cleopat và con trai của mình, nhưng César giống phải cân nhắc rất kỹ lời đề nghị mạo hiểm của Cleopat. Lý trí mách bảo Xê Gia Để Cleopat đến La Mã là không sáng suốt Người La Mã Sẽ trút nỗi tức giận vào nàng Xê Gia không dám để cho Cleopat Mạo hiểm Nhưng nỗi nhớ mong người tình và con trai Dẫn khiến Xê Gia không từ bỏ ý định Đi gặp nàng Xê Gia tự nhủ Chi bằng ta đến Ai Cập Đi gặp nàng và con trai Đi mau về nhanh Không biết có được không Sau đó ông lại tự trả lời Không được Người La Mã cầm phẫn Khi Cleopas sang La Mã thì nhất định họ sẽ cầm phẫn Nếu như quan chấp chính của họ sang Ai Cập chỉ duy nhất trong trường hợp thôn tính dương quốc Ai Cập người La Mã mới chấp nhận đặt chân lên đất Ai Cập Hơn nữa, trong khoảng thời gian ta ở thành Alexandra người La Mã đã rất tức giận họ sẽ không chấp nhận để ta đến thành Alexandra một lần nữa Phe đối lập nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để làm loạn. Caesar không biết phải xử lý thế nào. Ngày qua ngày, kể từ sau khi giết thư hội âm cho Caesar, Cleopatra luôn chờ mong tin tức từng giây từng phút. Tuy nhiên, lời động viên an ngũi của Rasen cũng khiến nàng nguôi ngoai đi phần nào. Đúng vậy, nếu chỉ vì nhớ Caesar thì đó không phải là lý do để nàng đến La Mã bởi nàng là nữ hoàng Ai Cập. xê là quan chấp chính của La Mã. Mọi lời nói và hành động của họ đều tiêu biểu cho đất nước. Sự giếng thăm lẫn nhau giữa họ là sự trao lưu giữa hai quốc gia. Vì vậy, tại sao không lấy cớ là nữ hoàng Ai Cập sang thăm La Mã? Nghĩ đến đây, khuôn mặt ủ rũ của Cleopat bỗng dưng biến mất. Đúng rồi, ta sẽ lấy tư cách là nữ hoàng Ai Cập sang thăm la mã với danh nghĩa sang ký kết liên minh quốc gia này. Như thế, dân chúng và diện Nguyên lão La Mã có còn lý do để phản đối không? Cleopatra tìm đến Apollo và hỏi Apollo tiên sinh, lần này ngài phải đi cùng với ta và quốc dân Ptolemy 14 mang theo thái tử cùng đi. Cleopatra đã sắp xếp chu đáo trong đầu Nàng mang theo tướng công của mình Để che mắt thiên hạ Mang theo con trai Để thể hiện công đức của mình Kassadrion là một báu vật Cậu bé sẽ khiến người La Mã Thấy được vị trí của nàng Trong lòng dị quan chấp chính của họ Apolo Dugrus Không dám đưa ra bất kỳ Một lời bình luận nào Ông lập tức chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi Glebach sai sứ giả Đem quốc thư sang La Mã trước đưa ra kiến nghị ký kết điều ước liên minh với nước Cộng hòa La Mã thể hiện thái độ thành khẩn của nương hoàng Leopat khiến Xê-Xa diện nguyên lão La Mã chấp nhận họ lập tức gửi giấy mời cho Leopat trong lòng Xê-Xa chỉ nghĩ rằng người tình của mình sắp lên thuyền sang La Mã với mình với sự tính toán kỹ lưỡng của Leopat vấn đề năng giải nên được giải quyết chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất phát tháng 6 ở La Mã trời trong xanh ánh nắng chói chan. Rợp trời cờ qua, giống như đang mở hội, nữ hoàng Ây Cập sang thăm La Mã, người chân La Mã hân quan chào đón. Trên quảng trường chật kín người, ồn ào đó nhiệt, hai bên đường phố cũng có rất nhiều người chen chốc nhau. Tuy nhiên, tâm lý và tinh thần của họ rất căng thẳng, hoàn toàn ngược lại so với không khí của ngày hội. Đâu đâu người chân La Mã xung sao bàn tán vì sự tích thần kỳ của nữ hoàng Ây Cập. Nữ hoàng Ây Cập, là người như thế nào. Nghe nói cô ta rất đẹp, chắc gì đã đẹp, cô ta là một yêu nữ có thể làm cho đàn ông mê muội yếu đuối. Đúng thế, chắc chắn cô ta phải có bù mê gì mới quyến rũ được đàn ông chứ. Nếu không thì sao một người anh hùng vĩ đại như Caesar của chúng ta lại bị cô ta mê hoặc đến như vậy, quên mất đường về La Mã. Cô ta đã kết hôn hai lần rồi. Họ đều là em trai cùng cha khác mẹ của cô ta Kiểu kết hôn này giống như sự loạn luân của thời kỳ mang rợ Còn gì là nền văn minh Ai Cập nữa Nữ hoàng, nữ hoàng gì cơ chứ Có mà một kỳ nữ thì có Suốt này quyến rũ Ân ái như quan chấp chính xê xa của chúng ta Tôi không hiểu tại sao đất nước La Mã Chúng ta lại chào đón một người như vậy sang thăm Theo Như Diệm Nguyên Lão cho biết, nữ hoàng Ai Cập sang La Mã lần này là để ký kết điều ước liên minh với người La Mã, thể hiện mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Đế quốc La Mã chúng ta, tại sao lại liên minh với nước mang rợ mọi rợ như là Ai Cập chứ? Đem 500 thuyền chiến thôn tính dương quốc Ai Cập là xong, biến Ai Cập thành một thuộc địa của La Mã. Xê Sa nói, Để thể hiện sự vĩ đại của La Mã chúng ta phải chào đón nữ hoàng Klebat theo đúng nghi lễ quốc gia Nhưng đất nước La Mã vĩ đại của chúng ta thì có quan hệ gì với tên kỹ nữ Ai Cập đó chứ? Xem kìa, đội quân của tên nữ hoàng đó đến trời kia Đội quân thắp tùng Klebat từ từ tím vào cung điện của La Mã Trước tiên là nghi lễ mở đường Trang Nghiêm Trong đội hình tiến hành nghi lễ mở đường Có cả những tên nô lệ cha đen, tướng lĩnh, quân lĩnh, mục sư của La Mã. Người dân La Mã đứng hai bên đường nhìn đội quân của Lê Bát dưới ánh mắt tò mò. Các binh sĩ Ai Cập trong trang phục màu đen, với những chiếc cờ trên tay, có vẻ đủ các loại động vật như con báo, đại bàn, trâu. Người dân La Mã cho rằng những động tác biểu diễn của đội quân Ai Cập không khác gì người tiền sử. Một số người còn cười bán nhạo Thật hỗn loạn Đúng là một lũ mang đi mọi rợ Thật nực cười Khi để cho đám mọi sợ đó đến La Mã Tiếp theo sau là đội thị dệ của Leopard Trông giống như những tinh phỏng Đầu đội mũ sắc hình tròn Tay trái thì cầm tấm lá trắng Tay phải cầm đao Lừ lừ tiếm vào cổng thành Khi thấy Leopard xuất hiện sau đám thị dệ Tất cả quảng trường La Mã chìm trong yên lặng. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Lê Bát, đang bế một đứa trẻ trên tay. Đứa trẻ này khiến Lê Bát phải chịu nhiều tủi nhục ở thành Alexandra. Đây là lúc nàng sử dụng nó để có được sự ủng hộ của La Mã. Khuôn mặt của đứa trẻ gần giống với khuôn mặt của Caesar. Người La Mã rất kính trọng ông nên họ cũng sẽ tôn trọng khách quý của chàng. Dự đoán của Lê rất chính xác. Sự tôn kính của người dân La Mã đối với xê Sa đã lên tới đỉnh điểm. Họ tôn thờ Xê-xa là thần thánh. Những gì Xê-xa đã làm được rất đáng được sự suy tôn về chiếm giếng thăm La Mã của nữ hoàng Ai Cập Cleopat. Mặc dù vẫn còn có một số người nói sau lưng thế này thế nọ, thậm chí có người còn ngấm ngầm kêu gọi chống là Cleopat. Nhưng cho cái tức sang giếng thăm La Mã của Cleopat rất chính đáng nên không ai dám trực tiếp công kích mẹ con Cleopat. Cleopat trang điểm giãn mặt rất giản dị, làn da bánh mật của nàng càng trở nên trực trở hơn dưới ánh nắng mặt trời trên quảng trường La Mã. Đôi mắt được trang điểm đậm và sắc nét hơn, đôi môi đỏ mộng, ngợi cảm, mái tóc vàng lắp đánh ánh bạc. Không giống như những gì người La Mã tưởng tượng về Cleopat, tuy nhiên đối với bản tính kiêu ngạo của người La Mã, thì dù Cleopat, có trang điểm lộng lẫy đến mấy, thì vẫn không thể thay đổi được hình tượng của nàng trong con mắt của họ, bởi họ luôn nhìn người Ai Cập với con mắt của kẻ bề trên. Người La Mã luôn tự cao tự đại, ngoài thần si biết ra, họ chỉ trọng mỗi bản thân mình. Trong một thời gian dài hàng trăm năm nay, La Mã luôn ở trong thế của một nước lớn, hùng mạnh, vĩ đại, nên họ quen coi thường các quốc gia khác. Hình tượng và cử chỉ hành động của lơ Bát trong chiến diến thăm La Mã lần này bị người La Mã cho là lẳng lơ là để thị quy với người La Mã nên họ vượt ngạc nhiên và rất phẫn nộ. Tuy nhiên khi thấy không khí trang nghiêm của nghi thức đón tiếp lơ Bát sự phẫn nộ của chân La Mã cũng dơi đi phần nào. Một số phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy vẻ nghi thơ của đứa trẻ đang ngồi trong lòng lơ Bát Trước cảnh tượng đông vui, đứa trẻ bập mẹ nói với mẹ của mình bằng tiếng Ít anh Sibia Desa, khuôn mặt của đứa trẻ rất thông minh và đáng yêu. Tình mẫu tử giữa Cleopat và đứa con trai làm trung động trái tim của những phụ nữ La Mã. Một người phụ nữ phải mang theo một đứa trẻ đường xa dậm thẳng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, mặc dù Cleopat đến La Mã làm gì xê xa, xa, nhưng ngoài ra còn có mục đích gì khác. Số phận của người phụ nữ đôi khi cũng giống nhau, bản tính lương thiện của họ rất dễ đồng cảm với nhau, dần dần những người phụ nữ La Mã cũng hiểu về thông cảm nhất Lô Bát. Nhìn hai mẹ con Cleopat Trong lòng César vô cùng sung sướng Niềm hạnh phúc hiện rõ Trên khuôn mặt của ông Dường như César trẻ hơn vài tuổi César đã sớm chuẩn bị Để ở cho hai mẹ con Cleopat Đó chính là cung điện riêng của César Để bảo đảm cho mẹ con Cleopat Được đối xử tử tế Và được chăm sóc chu đáo Cung điện này của César Được xây dựng trên một quả đồi Bên bờ sông Tipper Để chào đón Lưu Bát đến La Mã Ông đã ra lệnh cho quân sĩ tu sửa Và mở rộng thêm cung điện này Cung điện mới càng xa qua lộng lẫy hơn Bên trong có bài trí rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Tạo ra một không gian văn hóa đa dạng và trang nhã Dòng sông Tiber mềm mại như một giải lụa trắng Hai bên bờ sông có nhiều cây cối xanh tốt Những thảm cỏ mênh mông Và những vườn qua ngát hương Cảnh đẹp và thơ mộng giống như trong tranh Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua Cả cung điện chìm trong mùi hương hoa thơm ngát sóng gió ngày lễ một thần. Bước thứ nhất của kế hoạch đã thành công, nhưng Cleopat không gì thế mà thỏa mãn, mục tiêu của nàng rất lớn lao. Khi đặt chân đến đất nước La Mã, niềm tin của Cleopat lại càng mạnh điệt hơn. Nàng hiểu rằng mặc dù người La Mã luôn tự cao tự đại, kiên cường, nhưng họ không phải là bất khả chiến bại. Tình thế đó rất có lợi cho nàng. Ngoài bão đó thôi thúc nàng gắn bó cuộc đời mình với Caesar bằng một cuộc hôn nhân để nàng có thể trở thành nữ hoàng của hai nước La Mã và Ai Cập. Sắc đẹp, sự thông minh và khéo léo có thể giúp nàng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đến La Mã không lâu, Cleopatra đã sớm nhìn ra điểm có lợi cho mình trong tinh thần của nước Cộng hòa La Mã. Điểm khác biệt về nền văn minh và phạm trù đạo đức giữa Ai Cập và La Mã, đó là tâm lý, tình cảm, luân lý đạo đức của người La Mã hoàn toàn mới. Truyền thống, lòng trung thành, những quy tắc xã hội cũng được nhìn nhận và đánh giá theo quan niệm mới, có lẽ tiến bộ hơn bất cứ quốc gia nào thời đó. Trong khi đó, người Ai Cập dẫn tin vào thần linh, các nhà chim tinh học luôn có một vị trí vô cùng quan trọng trong mắt người dân Ai Cập. Theo quan niệm của người Ai Cập thầm vận mệnh là đấng dạng năng cuộc đời của mỗi người được định đoạt bởi định mệnh. Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của vị chúa tể vận mệnh. Hằng ngày người dân vẫn an phận thủ thường coi trọng hai chữ trinh tiết thủy chung trong quan hệ hôn nhân. Quan hệ bạn bè rất coi trọng đạo nghĩa sự trung thành tin tưởng và coi nhẹ tiền bạc. Dường như tất cả người chân La Mã Đều biết rõ về quá khứ lịch sử Họ không sao quên được Thời hoàng kim trước đây của Ai Cập Người chân La Mã Không tin tưởng vào sức mạnh của thần linh Nhiều người không tin vào thần linh Mà chỉ tin vào bản thân mình Tham vọng mở rộng lãnh thổ Của người La Mã ngày càng mãnh liệt Những người xuất thân từ Binh sĩ La Mã ngày càng phát tài Họ quan niệm rằng Chỉ có tiền bạc Mới đem lại niềm vui thực sự Tâm lý quá coi trọng đời sống vật chất của người La Mã, phần nào tác động tiêu cực đến truyền thống đạo đức của nước này. Đặc biệt khi Cleopat nghe tin về sự kiện, Macus, Timdius, Cicero nàng càng vui hơn. Cicero, một người nổi tiếng nhất trong giới thượng Lưu La Mã, trong khoảng thời gian gần một nửa thế kỷ, một chính trị gia, một triết gia và là một nhà hùng biện kiệt xuất. Ông xuất thân từ một gia đình kỵ sĩ. Bước vào chính trường La Mã, sự nghiệp của ông tương đối thuận lợi. Ông nổi tiếng La Mã về sự chính trực nghiêm khắc nguyên thăm phóng khoáng. Năm 63 trước công nguyên giữ chức quan chấp chính của La Mã, sau đó nhậm chức tổng đốc ở Silesia. Thời kỳ loạn lạc, Sigrero theo Pampi chống lại Caesar, sau đó được Caesar trọng lượng tha tội chết. Trong giới thượng lưu, ông là một người tiêu biểu cho việc tôn trọng đương lý đạo đức. Césirô và vợ của mình luôn giữ mối quan hệ đúng mực, không khi nào xa nhau. Vợ ông luôn nỗ lực hết sức giúp ông thành công. Do đó, Césirô luôn cho rằng thành công của ông nhờ công lao to lớn của người vợ. Tuy nhiên, khi vào tuổi trung niên, Césirô đã đem lòng yêu một cô gái quý tộc. Kết cục, cê đã vượt qua mọi trở ngại, quyết định chia tay người vợ đã chung sống với ông trong hơn 30 năm để cưới cô gái kia. Sự kiện này đã gây một làn sóng dư luận xôn xao trong giới thượng Lưu La Mã. Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là trước khi ly hôn, người đàn ông vốn được coi là tôn trọng luân lý đạo đức bậc nhất La Mã đã nói với người vợ già của mình một câu rất tàn nhẫn. Hãy mang theo... Của cái của bà Dầm mau mau cút đi Từ cuộc hôn nhân của Césirô Leopat càng tin tưởng vào sự thành công của mình Trước đây Người La Mã có thể chấp nhận Cho người đứng đầu La Mã từ bỏ người vợ chung thủy của mình Để lấy vợ khác Thì giờ đây Họ cũng có thể chấp nhận cho César Lấy thêm một người vợ nữa Như vậy Việc nàng trở thành vợ hợp pháp của César Không phải không thực hiện được Tuy nhiên Muốn để người La Mã chấp nhận mình không phải là chuyện dễ dàng, Cleopatra rất hiểu bản tính kiêu căng và tự đề cao mình của người La Mã, nàng đành lao tâm khổ tứ tìm ra dịu kế. Sau khi quan sát kỹ, Cleopatra phát hiện ra, bên cạnh sự theo đuổi cuộc sống xa xỉ, giới quý tộc La Mã còn rất coi trọng người tài, đặc biệt là những người có khả năng nghệ thuật và chăn học. Rất nhiều người thuộc giới quý tộc nhận bỏ ra nhiều tiền bạc để cho con cái ra nước ngoài học triết học, nghệ thuật điêu khắc, ngôn ngữ. Người dân La Mã rất ngưỡng mộ các triết gia, các nhà diễn thuyết, nhà thơ, họ rất hứng thú với các lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Điều này khiến Cleopatra rất vui. Tại sao ta không sử dụng sức quyến rũ của mình để lấy lòng giới thượng lưu La Mã? Cleopatra dồn hết tâm huyết trang trí cho biệt thự của mình với những bộ salon trang trọng Những tấm thảm trải nền trực rỡ, đồ uống trà bằng bạc. Cleopat khuyến khích Caesar mời bạn bè của ông đến chơi. Lúc đầu Cleopat không nói câu nào, lặng lẽ ngồi nghe mọi người bàn luận, thỉnh thoảng nàng mới nói chen vào một vài câu. Dần dần trở thành người bạn thân thiết của tầng lớp quý tộc, nàng có thể bàn luận chuyện chính trị với các thành viên của diện nguyên lão, cùng với các nhà tâm lý học, trao đổi về diễn biến tâm lý của con người trao đổi kinh nghiệm và nghệ thuật diễn thuyết với các nhà diễn thuyết bình thơ. Dần dần, mọi người cảm phục sự quyên bác của Cleopatra. Khi ngâm thơ, chất giọng truyền cảm của Cleopatra làm cho ý tứ và thần thái của bài thơ được thể hiện một cách tinh tế. Cleopatra tinh thông lịch sử thế giới, phân tích sâu sắc cục diện chính trị của La Mã, nàng có thể nói được tên của tất cả các chồm sao và mối tương quan giữa chúng. Người dân La Mã không ngờ Cleopat lại hiểu biết rộng và quyên thâm đến thế. Mặc dù vậy Cleopat vẫn tiếp tục gây ấn tượng tốt đối với người dân La Mã. Nàng đã tiếp trức nhiều sứ giả của các nước trong ngôi biệt thự của mình. Nàng sử dụng 8 thứ tiếng được học khi còn nhỏ để tiếp chuyện các sứ giả. Điều này khiến Cleopat càng trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi Cleopat sử dụng 8 thứ tiếng để đối thoại với các sứ giả, Thầy các đệ thần của La Mã đứng bên cạnh dư dịch nghe sấm. Cleopatra không còn thấy ánh mắt thù địch của người dân La Mã. Lúc này nàng mới thấy rõ tác dụng của những kiến thức mà nàng được học từ hồi nhỏ. Khi đó, nàng bỗng nhớ đến người thầy Apollodorus đáng kính của mình. Ông ta từng nhiều lần nói với nàng rằng, những gì nàng học được sẽ rất có ích cho nàng sau này. Nàng tự nhủ, Nếu Apollodorus tiên sinh ở dưới suối vàng linh thiên, thấy được những gì ta đã thể hiện ở La Mã, chắc chắn Ngài sẽ rất tự hào. Trong khi Caesar đang rất vui sướng và tự hào về sự có mặt của Klebat, nhận được tin Tây Ban Nha đang nổi loạn, ông lập tức lệnh cho Antonius dẫn quân sang Tây Ban Nha dẹp loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Antonius từ Tây Ban Nha trở về trong nghi lễ khải hoàng. Khi Antonius mang theo một lượng lớn vàng bạc châu báu trở về La Mã, César vô cùng vui sướng. Ông vui vẻ giới thiệu Antonius với Cleopas. Ái Khanh, đây là một dĩ tướng tài của ta. Ông dùng lời lẽ thân mật và mỉm cười. Cậu thanh niên kia, mau lại đây ý kiến nữ hoàng Ai Cập. Antonius là thuộc hạ tinh cậy của César. Chàng biết rất rõ mối quan hệ bất chính giữa César và Cleopas. Antonius rất khâm phục và kính trọng Caesar cả trong chiến đấu cũng như khi đưa ra các quyết sách. Chàng biết rằng từ trước tới nay Caesar có nhiều cô gái theo đuổi trong đó có cả những cô gái xinh đẹp thuộc từng lớp quý tộc và các cung nữ của nước ngoài nhưng trái tim Caesar chưa từng trung động trước bọn họ. Sau những lần lên giường với họ Caesar liền quên ngay do đó bạn bè ông luôn gọi ông là Dạng phụ chi phu Antonius không ngờ một người kiên cường như César lại bị mê hoặc bởi người phụ nữ ngoại quốc như Cleopat. César không chỉ lợi dụng thế lực La Mã để lấy lại ngôi vị hoàng hậu cho Cleopat mà còn bất chấp dư luận của La Mã ở lại Ai Cập cho đến khi La Mã nổi loạn với chịu về nước. Antonius chưa thể hình dung được người có thể mê hoặc được César là một người phụ nữ thế nào, không ngờ lại được gặp bà ta trong ngôi biệt thự này. Chàng tiến lên phía trước một vài bước, cúi đầu chào Cleopatra và mỉm cười nói: "Mạc tướng vô cùng vinh hạnh, muôn thâu nữ hoàng rất vui được gặp nữ hoàng." Cleopatra đã nghe danh tiếng của Antonius từ lâu và biết rõ chàng là thuộc hạ tinh cậy của Caesar. Người thanh niên này không chỉ dũng mãnh Khi xong pha trận mạc, nhiều lần lập công, mà còn là người rất mực trung thành với Caesar. Được Caesar hết sức tin tưởng, khi Antonius đến ý kiến, Cleopas chỉ kịp nhìn qua. Cậu ta là một thanh niên chạc 30 tuổi, thân hình cường tráng, dũng mảnh, miệng luôn mỉm cười. Bộ quần áo tướng lĩnh trên người càng làm cho Antonius trưởng thành hơn. Cleopas nghĩ, đúng là một vị tướng tài. Dường như là hậu thế của thần Amin. Globat biết Caesar rất trọng dụng Antonius, nên nói với cậu ta, tướng quân đáng kính, tướng quân là niềm tự hào của La Mã. Nhìn thấy tướng quân, ta ngỡ như đang nhìn thấy cấp vị thần của Ai cầm Nữ hoàng đúng là biết nhìn người. Antonius không chỉ giàu trí tưởng tượng trong lọc kế hoạch tác chiến, mà còn có thể đánh thắng trong mọi địa hình. Antonius là người biết nhìn nhận và đánh giá đúng bản thân mình, sống ngay thẳng, phóng khoáng và tự do. Caesar cực đầu tán thưởng và tiếp lời Clobac. Lúc này, Antonius mới có điều kiện ngắm kỹ nữ hoàng Ai Cập. Đây quả là một người phụ nữ sắc nước hương trời, nước da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn, toát lên sức hấp dẫn kỳ lạ. Một người phụ nữ đẹp hoàn hảo, tháo nào khi ở bên bà ta, xây xa mê muội như người mất hồn khi nghe thấy lời hỏi thăm của Cleopat tim của Antonius như muốn nhảy ra ngoài Cleopat tím về phía Antonius và dơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của mình ra để chàng hôn nhẹ lên mu bàn tay hôn xong mùi hương thơm mát tỏa ra từ bàn tay Cleopat khiến chàng như đang nằm mơ Antonius ngẩn lên nhìn thẳng vào Cleopat đôi mắt nâu quyền của nàng cũng đang nhìn chầm chầm vào chàng. Lúc này, trong người chàng trào cho một cảm xúc rất khó tả. Tôn quân nổi tiếng thiên hạ, sau này nhất định sẽ giúp thống soái Caesar làm ninh nghiệp lớn. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Cleopat gian lên, hai từ Caesar, như đánh thức Antonius. Cậu ta tự nhủ, người đàn bà này là người tình của Caesar, bất khả xâm phạm, ta không thể có hành động sàm sở được. Lòng trung thành đã giúp Antonius lấy lại được bình tĩnh, duy chỉ có khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Cảm ta nữ hoàng quá khen, thân sáu hết lòng vì sự nghiệp chung của La Mã. Antonius nghĩ bụng, nữ hoàng Ai Cập Leopard chính là trái tim của Caesar. Kính trọng bà ta cũng có nghĩa là trung thành với Caesar. Tuy nhiên, sau khi gặp nàng, chàng cảm thấy tất cả những cô gái khác đều trở nên vô dị. Không hiểu tại sao Antonius cảm giác đang có một sợi dây vô hình, kết nối mình với nữ hoàng lại với nhau. Nụ cười đáng yêu của Cleopat lúc nào cũng hiện ra trước mắt chàng. Cứ như vậy, dần dần Cleopat đã thu phục được rất nhiều chăn giỏ bá quan của La Mã. Xung quanh nàng có rất nhiều người nổi tiếng. Ngôi biệt thự của nàng trở thành trung tâm thông tin của La Mã. Điều này khiến nàng vô cùng sung sướng. Trong con mắt Cleopat, giới tượng Lưu La Mã giống như những đứa trẻ nghi thơ, có thể mắc lừa bất cứ lúc nào. Sắc đẹp của nàng khiến cho đàn ông La Mã nghiêng ngã, vàng bạc châu báu của nàng có thể làm mờ mắt những người phụ nữ La Mã. Cleopat nhớ lại, biết bao quốc dương của dương triều tô li phải khôm lưng uống gối trước người La Mã. Nhưng hiện tại nàng đang biến người La Mã thành trò chơi trong tay. Trong khi Cleopat đang tự thỏa mãn với những gì mình đã làm được, các thế lực phản đối Caesar và nàng ngày càng lớn mạnh. Một số người đức cao, vọng trọng, thuộc tầng lớp thượng lưu của La Mã rất bất mãn trước việc Caesar đón tiếp kẻ tiện nhân. Cleopat như một vị khách quý, Cleopat có thể sang thăm La Mã Nhưng cô ta ở quá lâu trong cung điện riêng tư của sê làm gì? Họ cũng biết rằng hàng đêm Sê-sa và liêu đều ân ái với nhau. Điều đó khiến dư luận La Mã ngày càng phẫn nộ. Nữ hoàng Ai Cập có quan hệ bất chính với sê thật lập vô liêm sĩ. sê đã bỏ mặt người vợ hợp pháp. Canh Paya của mình ở lại cung điện vetino để gần gũ giấc Liêu-bát vi phạm luân lý đạo đức thuần phong mỹ tục của người La Mã Không thể dung thứ cho hành động vô liêm sĩ này của họ Những phụ nữ quý tộc của La Mã Vẫn hận Cleopat đến tận xương tuỷ Cleopat ăn mặc rất khêu gợi Quyến rũ tất cả đàn ông trong giới quý tộc La Mã Như vậy thì khác gì mấy con kỹ nữ Quần áo và đồ trang sức của Cleopat đều rất quý giá Trái ngược với cảnh nghèo đói của người dân La Mã làm cho những cô gái khác mất đi giá trị trong mắt đàn ông La Mã. Tại sao lại phải giữ người đàn bà đó ở La Mã lâu vậy? Mặt khác, Cleopas còn mang theo đứa con là hậu quả của mối quan hệ bất chính giữa bà ta và Caesar đến La Mã để thị huy mối quan hệ bất chính của họ đã làm băng hoại thanh danh của La Mã. Các thế lực chống lại Caesar đã tập hợp một lực lượng rất đông Kể từ khi Caesar được Diện Nguyên lão bổ nhiệm giữ chức quan độc tài với nhiệm kỳ 10 năm, đồng thời kiêm cả chức quan chấp chính, bảo vệ nhân dân, quan giám sát. Một số nhân vật chính trị có đầu óc tỉnh táo đã dự đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì, như vậy sẽ biến xa thành một người độc đoán chuyên quyền. Hơn nữa, Diện Nguyên lão đã phong tặng các danh hiệu cao quý như Cha của tổ quốc, người giải phóng đại nguyên soái khiến họ càng đề cao cảnh giác. Những đặc ân của diện nguyên lão dành cho Caesar, tạo điều kiện thuận lợi để Caesar thực hiện chế độ độc tài, ngày càng gây lên làn sóng bất mãn ở một bộ phận dân chúng La Mã. Quả nhiên, Caesar càng say sư và thỏa mãn với những gì đã đạt được, ông càng dần trượt xa đại diện cho lợi ích của dân chúng. Ông ta trở nên tự cao tự đại, bất chấp mọi thứ chính sách của Caesar khác xa với chế độ Cộng hòa. Kể từ khi Global đến La Mã, hai người suốt ngày cuốn kích bên nhau, sự chuyên chế về chính trị của Caesar ngày càng lộ rõ. Theo quy định luật pháp La Mã, cuộc chiến tranh chống quân xâm lược của La Mã kết thúc, Caesar không có lý do gì kéo dài nhiệm kỳ quan chấp chính của mình nhưng ông vẫn không quyết định tổ chức cuộc bầu cử mới. Caesar thao túng mọi việc lớn nhỏ ở La Mã, tự ý bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm các quan chức, chia đất đai quyền lực của Caesar ngày càng lớn mạnh. Khi bằng luận diệt nước với các thành diêm diện nguyên lão, Caesar vẫn ngồi yên trên ngai vàng, chỉ dơ một tay ra thể hiện quan ngân, nhưng thái độ của ông vẫn lạnh nhạt, Mọi người cho rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nước Cộng hòa La Mã sẽ trở thành hữu danh vô thực. Trong số những người chống lại mình, Cicero là người tỉnh táo nhất. Cicero trước đây đã từng theo Pampi, ông ta rất nhảy bén. Kể từ khi Pampi bị chết ở Ai Cập, ông ta xin về ở ẩn, tránh xa giới thượng lưu của La Mã. Trong ngôi biệt thự riêng ở một vùng quê, khi việc lớn không thành, Cicero liền cáo quan về sống một cuộc sống tẻ nhạt Caesar vẫn rất trọng dụng nhân tài Ông không ghét bỏ Cicero Cho rằng Cicero là người đức cao vọng trọng Chí công dư tư Do đó Caesar rất tôn trọng Cicero Caesar nhiều lần cho người đến mời Cicero Nhưng đều bị ông ta từ chối Ông ta là một cố vấn vô cùng quan trọng Không có được sự giúp đỡ của Cicero Caesar rất buồn Cleopatra sớm nhận thấy giá trị to lớn của Cicero, nàng nghĩ ngay đến việc phải lôi kéo Cicero đến gần mình. Do đó Cleopatra quyết tâm mời Cicero đến nơi ở của mình, bằng mọi giá biến ông ta thành người giúp đỡ nàng thực hiện mục tiêu của nàng. Ta không thể không liên minh với Cicero. Ý nghĩ đó luôn lơ lửng trong đầu Cleopatra. nàng luôn nghĩ cách để có được sự giúp đỡ của Cicero. Sau khi cân nhắc kỹ, Cleopatra quyết định mượn sức mạnh của người khác để hoàn thực kế hoạch của mình. Người đó chính là bạn thân của Caesar, nhà khảo cổ học Atikurosh. Atikurosh là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng với mọi người, rất giỏi quá giải mâu thuẫn. Atikurosh là người phù hợp nhất để cảm quá Cicero. Cleopas dọn thời cơ thích hợp để bày tỏ ý định của mình với Atikurosh. Atikurosh đã trở thành một trong những người được Cleopat ngưỡng mộ người đàn ông trung thành điềm đạm này cũng không giải thích được tại sao bị mê hoặc bởi nữ hoàng Ai Cập ông biết Cleopat có khả năng cảm nhận nghệ thuật nên Atikurosh thường xuyên mang đồ cổ đến chỗ Cleopat nhờ nàng xác định điên đại của những món đồ cổ đó trên thực tế đó chỉ là cây cớ chủ yếu Atikurosh muốn nghe giọng nói ngọt ngào Nhìn những cử chỉ nhã nhặn lựa sự Thưởng thức tài trí của Cleopat Để vui vẻ bên nàng Điều khiến Atikurosh vui và cảm động Đó là Từ trước tới nay nữ hoàng Cleopat Luôn thân thiết cho ông ta Tiếp đón chú đáo Và tặng cho ông ta một số tác phẩm nghệ thuật quý Được mang sang từ Ai Cập Do đó khi thấy Cleopat Đề nghị giúp đỡ một cách chân thành Atikurosh đền đồng ý ngay Thậm chí còn tỏ ra thích thú và hạnh phúc khi được giúp đỡ nàng. Thời gian này là lúc Cicero cảm thấy buồn chán nhất, là một trong những vị quan chấp chính của La Mã từng nắm quyền lực tối thượng trong triều. Nhưng khi từ quan về ở ẩn, ông thực sự khổ sở về tinh thần, tâm trạng đó là cơ hội tốt để Atikurosh hoàn thành sứ mệnh mà nữ hoàng Leopat giao phó. Atikurosh đến thăm Khiến Cicero vô cùng phấn khởi Nhưng khi biết được Leopard Có ý mời đến chơi Cicero tỏ ra ngần ngại Ông suy nghĩ một lúc lâu Đi đi lại lại trong phòng Nhưng vẫn không đưa ra được quyết định Bản thân Cicero rất bất mãn Với những hành động của Cicero Và Leopard Ông thực sự lo lắng Cho sự an nguy của chế độ Cộng hòa La Mã Do đó Muốn ông đến ý kiến Nữ hoàng Ai Cập Leopard trên núi bơ là điều khó khăn. Ông bạn yêu quý của ta, ông vẫn chưa hiểu hết con người Cleopat. Cleopat là người tinh thông tám thứ tiếng, học rộng tài cao, trên thông thiên dân dưới tường địa lý, am hiểu những kiến thức cổ kim trong ngoài, đối xử rộng lượng với mọi người, lễ nghi tôn kính. Cleopat luôn tiếc núi khi không gặp được ông. Do đó Cleopat đã ủy quyền cho tôi, Mời ông đến thăm biệt thự của nàng Cánh cửa của ngôi biệt thự này Luôn rộng mở chào đón Cicero Cleopatra muốn thỉnh giáo ông Về một số vấn đề quan trọng Liên quan đến lý tưởng Niềm tin cuộc sống chính trị Cleopatra muốn ông đến thưởng thức Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo Được mang đến từ Ai Cập Kiến thức dàm chân quá nghệ thuật Không có ranh giới quốc gia Lời nói của Antikouros Có tình, có lý Khiến Cicero phải động lòng Articurus đã xa lánh giới thượng lưu từ rất lâu Do đất nước loạn lạc nhiều lần Không còn cơ hội đàm đạo về văn học nghệ thuật Thêm dân sử sách Với các bậc hiền tài của La Mã Trước đây, khi còn đương chức Nơi ở của ông lúc nào cũng có người ra kẹp vào tấp nập Nhưng khi về ở ẩn Ít kẻ thăm giếng, cuộc sống con trở nên vô dị, nhạt nhẽo. Nhận lời đến thăm Cleopat, ông có thể lấy lại niềm đam mê trước đây. Cicero tự nhủ, hay là Cleopat có mục đích gì đen tối? Cicero nhìn Articurosh với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn ánh mắt của Cicero, Articurosh cũng cảm thấy lời nói của mình có tác dụng. Lập tức giải thích xóa đi. Mỗi nghi ngờ của Cicero Xin ông hãy tin tưởng vào khả năng nhìn nhận của sự việc của tôi Nữ hoàng Ai Cập chỉ ngưỡng mộ tài năng, tôn trọng nhân cách Và muốn làm bạn với ông mà thôi Đó chính là đặc điểm tính cách của người văn minh Xin ông đừng nghi ngờ Cleopat có ý đồ gì xấu xa Cicero không cầm lòng được Trước lời nói chân thành về sự cám dỗ từ những tác phẩm nghệ thuật của Cleopat nên đã theo Atikurosh đến biệt thự của nàng. Khi Cicero trong bộ quần áo dài chỉnh tề, phong độ khỏe khoắn xuất hiện trước cổng ngôi biệt thự trên núi Tiber của Cleopat, ông đã nhìn thấy César, người mà ông từng kịch liệt phản đối, đang nở một nụ cười rất tươi chào đón mình. Sự thành công này khiến Cleopat vô cùng sung sướng. Đứng trước nữ hoàng Cleopat, Cicero cũng cảm thấy, Một sức hấp dẫn kỳ lạ toát ra từ phía nàng. Điệu bộ cử chỉ của nàng rất lịch sự, dốc dáng đoan trang, phóng khoáng, giống như là một nữ học giả và nữ kỳ sĩ được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm khắc. Cleopatra rất hiểu tâm lý của một đại học giả như Cicero, nên chủ đề trong các câu chuyện luôn xoay quanh văn học nghệ thuật, Đông Tây kim cổ, khiến ông ta phải dần nể phục. Có những hôm Nàng bàn luận đến tài hùng biện và sở trường triết học của Cicero Cicero tiên sinh, ngài là một nhà hùng biện nổi tiếng Thế giới với nghệ tục hùng biện rất tài ba Nhưng ta cho rằng, ngụy biển cũng là một khoa học Lê Bát nói bằng tiếng Ít an rất là lưu loát Muôn tâu nữ hoàng, từ trước tới nay Thần quan niệm ngụy biện thể hiện tính cách của tiểu nhân, nữ hoàng cho rằng tính cách này là tốt, chắc có điều gì muốn chỉ giáo. Cicero tiên sinh, hùng biện là một phương pháp biện luận, ngụy biện cũng vậy, không thể nói ngụy biện thể hiện tính cách tiểu nhân được. Xét về bề ngoài, hùng biện cần có mục tiêu cụ thể, đúng sai rõ ràng, có thể nhìn nhận bản chất từ biểu hiện bên ngoài, quá trình biện luận rất cũng định. Có thể tâu tốm vấn đề Thể hiện người hùng biện Am hiểu rất sâu về vấn đề mình đang nói Tuy nhiên ngụy biển càng thể hiện trí thông minh Và trí tuệ của người biện luận Cleopatra giải thích rất chi tiết Nghe em dậy Cảm ứng biện luận của Cicero Được khơi dậy Ông ta ngồi thẳng người dậy Nhìn thẳng vào mắt Cleopatra Và hỏi Tại sao nữ hoàng đánh giá cao khả năng nguyện biển như vậy Nên nhớ rằng Tất cả các nhà hùng biện nghiêm túc đều rất ghét tính nguy biện Ghét bỏ không có nghĩa là không sử dụng, chẳng hạn như con người luôn coi thường dục dọng, nhưng lúc nào cũng phấn đấu để được thỏa mãn dục vọng của mình. ngụy biện có tính đặc thù riêng, nó tận dụng những điểm không chính xác của mệnh đề và nội hàm của luận chứng, hoặc tận dụng hình thức biểu đạt không rõ ràng hoặc sự mập mờ trong nội dung biểu đạt. Để lãng tránh những vấn đề, Không có lợi đối với bản thân mình Cicero tiên sinh Trong cuộc sống hàng ngày Nếu như ngài gặp phải dư luận Bất lợi với mình Cần phải giải thích Thì ngài làm thế nào Chẳng phải là ngài Cũng sử dụng phương pháp ngụy biện Cho mình hay sao Nhìn vẻ mặt tươi cười Của Klebat Cicero cũng mỉm cười Nói Khởi bẩm nữ hoàng Ý của người Là thần mặc Dù cực lực phản đối Phương pháp ngụy biện Nhưng trên thực tế, thần vẫn phải sử dụng phương pháp này. Đương nhiên là như vậy, Ngài, ta và mọi người đôi khi phải sử dụng phương pháp ngụy biện. Trong trường hợp vị thế của hai người tranh luận không cân bằng, một người có địa vị và quyền lực, còn một người không có được những chứng cứ xác thực, ngụy biện có thể bảo vệ cho người yếu thế hoặc có địa vị thấp hơn. Có những lúc, trong trường hợp ngoại giao, giao lưu quốc tế, Ngụy biện cũng là một phương pháp rất hiệu quả Do đó ngụy biện càng thể hiện trí tuệ của người biện luận hơn Cicero như mở mang đầu óc Cuối cùng ông ta cũng phải gật đầu công nhận Có lý, có lý Khởi bẩm nữ hoàng Người mới là một nhà hùng biện tài năng Tiếp đó Cleopas tiếp tục bàn luận với Cicero Về lĩnh vực triết học Điều khiến Cicero bất ngờ Nàng có thể nói ra tư tưởng triết học của ông ta quan điểm triết học của Ngài là chủ nghĩa triết trung. Ngài theo trường phái triết trung học quốc. Tuy nhiên, sự đóng góp của Ngài cho triết học rất lớn bởi Ngài là người đã cụ thể hóa tư tưởng triết học Khi Lạp làm cho mọi người dễ hiểu. Điều này Cicero cũng không thể ngờ tới. Ông chưa từng đánh giá về tư tưởng triết học của mình chưa từng so sánh nó với các trường phái khác. Nhận xét này khiến những người có mặt ở đó đều rất ngạc nhiên. Không ngờ nữ hoàng Ai Cập lại tinh thông triết học Huy Lạp đến thế. Khi Cleopatra bình luận về các tác phẩm nổi tiếng của Cicero như định nghĩa về thiện ác, luận bàn về bản tính của thần thánh, Cicero liên tục gật đầu tán thưởng và khâm phục tài năng của Cleopatra. Cicero nhận thấy trong quá trình nói chuyện, Cleopatra chưa đề cập đến lập trường chính trị của ông, ngay kể cả các tác phẩm chính trị nổi tiếng của ông như luận quốc gia luận pháp luật Lê Bát cũng chưa nhắc đến Cicero tự nhủ đúng là một nữ hoàng thông minh cô ta biết rõ mình là người phản đối Cicero sự lôi kéo phe cánh của Lê Bát, không dừng lại ở đó một lần nàng lấy ra một cuốn sách gia cựu đây là cuốn sách cổ Cicero rất thích Cicero nhìn thấy trong cuốn sách này Có rất nhiều hình vẽ kỳ dị đi lại cuộc sống thần bí của các pharaon Ai Cập. Ông nhẹ nhàng dở từng trang sách ra. Ông rất sợ làm rách các trang sách quý này. Nhìn những dòng chữ tượng hình trong cuốn sách đầu ốc Cicero như mê muội thỉnh thoảng Leopold giải thích ý nghĩa của một số từ trong cuốn sách giọng nói ngọt ngào của nàng khiến ông rất thích thú. Thấy Cicero mê mẫn trước cuốn sách Leopold rất vui Nàng thầm nghĩ, xem ra Cicero đã xa vào bẫy cô ta rồi, việc lôi kéo ông ta lúc này không còn làm vấn đề nan giải nữa. Để tiếp tục lấy lòng Cicero, Leopard nói, Cicero tiên sinh, ta còn một tác phẩm quý báo độc nhất vô dị trên thế giới, nếu ngài thấy hứng thú, ngày mai ta sẽ sai người mang đến cho ngài. Niềm đam mê đầu cổ và tính hiếu kỳ khiến Cicero dội nói, vậy thì ta xem xong sẽ mang trả cho nữ hoàng, cảm ơn nữ hoàng rất nhiều. Ông ta đâu có biết rằng đây là một kế sách hoàn hảo của Cleopat. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như Cleopat nghĩ, Cicero là một chính trị gia lỗi lạc, tư tưởng kiên định, tính cách cương nghị, đầu óc luôn tỉnh táo. Lúc đầu Cicero đã nhiều lần cam kết với đảng bảo thủ về việc bảo vệ chế độ Cộng hòa, nhưng Cicero dẫn Cicero nghi ngờ về khả năng thực hiện cam kết này Cicero đã nhận ra mối tư tình giữa Caesar và Cleopatra phát hiện ra Caesar đã quá lạm dụng quyền lực và độc đoán trong quá trình giải quyết các công việc liên quan đến chính trị do đó ông vẫn không tin tưởng vào Caesar Cicero hiểu rất rõ mục đích của Caesar tâm nguyện của ông là làm đứa Cộng hòa La Mã ngày càng cường thịnh khi thấy La Mã sắp suy tàn Ông ta rất đau lòng, căm hận nữ hoàng Ai Cập. Đạo nghĩa cuối cùng cũng chiến thắng, ham muốn cá nhân trong con người Cicero. Dần dần ông ta hạn chế đến biệt thự của Leopold. Sau đó Cicero cũng rất vui khi được nói chuyện với những người bị ảo tưởng bởi chênh vọng của Caesar. Vào một buổi chiều, Articurosh nhìn thấy Cicero liền hỏi Ông bạn yêu quý của ta, dạo này tôi thấy ông không đến biệt thự của Leopold nữa đến nơi không có đạo nghĩa như thế ta thấy không vui Cicero trả lời một kích thản nhiên câu nói này đến tay César nhưng César tỏ vẻ không quan tâm César cho rằng không cần thiết phải tranh luận với Cicero ông mất công sức so đo thiệt hơn với Cicero chi bằng dưỡng bộ ông ta dù Cicero có phản đối như thế nào cũng không thể gây sóng gió cho chính trường La Mã được Hơn nữa, Caesar biết rất rõ Cicero là người nhát gan, ông ta không dám làm những chuyện kinh thiên động địa. Caesar cảm thấy điều cần phải làm nhất lúc này đó là xây dựng quyền nguy tối thượng ở La Mã và trong lòng người dân La Mã. Quyền uy này nếu chỉ dựa vào những phút quy hoàng trước đây thì không thể tồn tại lâu được, cần phải lấy lại uy quyền bằng các chiến thắng mới. Chỉ có chiến thắng mới chiếm được tình cảm và sự ngưỡng mộ của người chân La Mã. Nếu chỉ ở La Mã thì không thể có được chiến thắng, phải chinh chiến nơi xa, tiến hành một số cuộc chiến tranh. Mới để lấy lại niềm tin trong lòng người chân La Mã, Xê-xà tự nhủ, vì tương lai Huy hoàng, ta buộc phải mạo hiểm. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Mảnh đất mà Xê-xà nghĩ đến trước tiên đó là pê Ông từng nghe nói đây là một dùng rất là đẹp. Nếu liệt dùng đất này vào bản đồ của La Mã, nước Cộng Hòa lại có thêm một dường hoa đẹp. Hơn nữa, Peksyan là một vùng đất rộng, đất đai vị nhiêu, có rất nhiều dê và cựu. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều danh lam thăng cảnh, những cung điện và giáo đường xây dựng trên dách núi, quê hương của những tấm thảm nổi tiếng thế giới. Hoa ở đây cũng rất đẹp. Trước đây, Alexandra Đại Đế cũng đã ghi dấu chiến thắng ở Pexian, liên tiếp giành chiến công và cuối cùng lập ra Dương quốc Macedonia. Ta phải theo gót chân Alexandra Đại Đế, lập nên những chiến công. Nếu một ngày nào đó thành công, ta không chỉ nổi tiếng thế giới mà còn có được rất nhiều của cải châu báo của PC, một diễn cảnh tươi sáng đang hiện ra trước Maxisa. Kế hoạch của Caesar đã thu hút sự chú ý của Cleopas. Trên thực tế, Cleopas còn dịp tình hơn ông. Nếu Caesar là vua của một nước đại đế, ta cũng sẽ là nữ hoàng của một nước đại đế. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của dân chúng La Mã khiến nàng thất vọng. Ta muốn chinh phục thế giới quả là khó khăn, nghi cả một người như Cicero cũng không lôi kéo được. Cleopas hiểu rằng muốn tiến xa về phía trước, chỉ có cách làm cho Caesar đạt được quyền lực tối thượng, khi đó giới quý tộc La Mã sẽ phải nghe theo nàng. Do đó, nàng buộc phải giúp chàng tăng cường quyền lực để cho quyền lực đó trải dài từ phương Đông đến Dương quốc Ai Cập của nàng, xây dựng cơ sở vững chắc ở Ai Cập, sau đó mở rộng ra toàn thế giới. Để thực hiện được mục tiêu lớn lao đó, nàng chấp nhận hy sinh tất cả, nàng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và tấm thân ngọc ngà của mình. Rất may, sự hy sinh đó đã giúp nàng có được ngôi vị nữ hoàng. Giờ đây, nàng phải tiếp tục hy sinh nhiều hơn, cho đến khi nào mang lại dễ dàng cho Ai Cập mới thôi. Trên các đường phố ngõ ngách nước Cộng hòa La Mã, người dân bàn tán sông sao khiến mọi người không biết thật hư thế nào. Cũng không dự đoán được cục diện chính trị của La Mã sẽ ra sao. Trong đó có tin nói rằng, Caesar muốn ly hôn với người vợ hợp pháp, Kalpaja của mình đợi đến khi Caesar chinh chiến từ Paxian trở về sẽ làm lễ kết hôn với nữ hoàng Ai Cập Leopat Kết quả mối tình của họ là đứa con trai đương nhiên sẽ là người kế ngôi Cũng có những thông tin cho rằng mục đích đánh chiếm Paxian của Caesar là ông ta muốn trở thành quốc dương Sau khi Caesar khải hoàng trở về sẽ xây dựng đế quốc La Mã thay thế nước Cộng hòa La Mã như hiện nay Quốc dương và hoàng hậu đương nhiên sẽ là César và nữ hoàng Ai Cập Leopat chỉ có điều thủ đô của đế quốc La Mã không đặt trong thành La Mã mà đặt ở thành Alexandra bên bờ địa Trung Hải mọi người cho rằng sở dĩ César đặt thủ đô của đế quốc La Mã ở thành Alexandra là để mọi người nhìn nay nhớ xưa so sánh giữa đế quốc La Mã hiện nay với Trung Quốc Macedonia trước đây so sánh giữa César hiện nay với Alexandra đại đế trước đây. đặt vị trí của đế quốc La Mã ngăn bằng với dân quốc Macedonia. Ngoài ra Caesar còn có mục đích khác là thuận theo ý muốn của Cleopatra để cho người La Mã phải phục tùng người Ai Cập. Caesar đã quá mê mũi trước sự quyến rũ của người đàn bà này. Dư luận ở La Mã xôn sao trong một thời gian dài, một trong những điểm nổi bật Trong tinh thần yêu nước của người La Mã Đó là sự kiêu ngạo Nhiều thế kỷ qua Sự lớn mạnh của La Mã Đã hình thành một phương thức tư duy cố hữu Đó là La Mã lập du địch Không có quốc gia nào Có thể chiến thắng được La Mã La Mã Mãi mãi ở đỉnh cao muôn trượng Từ các thành viên trong diện nguyên lão Đến những người chân bình thường Đều mong muốn và tin rằng Đất nước của họ Mãi mãi phồn dinh thịnh dưỡng Những luận dư luận đối trên đã làm tổn thương đến lòng tự tôn và tinh thần yêu nước của người La Mã. Mọi người đều cho rằng La Mã đang đứng trước nguy cơ bị chia cắt, có thể sẽ nổ ra một cuộc chính biến của người ngoài tộc. Dân tộc đang đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tâm lý thù địch của người dân ngày càng dâng cao, giống như một đống rơm khô. Chỉ cần một ngọn lưỡi nhỏ cũng có thể gây ra quả hoàng lớn. Tuy nhiên, mọi người đều muốn tìm nguyên nhân sâu xa trong kế hoạch tội ác của xê Nguyên nhân sâu xa là do nữ hoàng Ai Cập. Kể từ sau khi người anh hùng La Mã Xê-sa gặp nữ hoàng Ai Cập Cleopat, tai quả bắt đầu ập xuống đầu gầy chân La Mã. Xê-sa đã trúng mùa mê của bà ta rồi. Mọi tức giận đều đổ lên đầu Cleopat. Tâm lý thù địch của người dân La Mã đối với nạn ngày càng quyết liệt. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu của La Mã vốn rất ngưỡng mộ tài năng sức chúng của Cleopat nay cũng trở thành những người chống lại Cleopat quyết liệt nhất Họ theo dệt mọi chuyện gì âm mưu, ý đồ của nàng muốn báo thủ cho tổ tiên Cleopat là chồm sao tai quả trên trời xa xuống trần gian Nàng đến đây là để thôn tính La Mã Cứ như vậy, những lời đồn đại về Cleopat ngày càng lan rộng trên khắp đất nước La Mã Mọi người đều nguyên rủa nàng Sự căm thù của người dân La Mã Đối với nàng đã lên đến đỉnh điểm Tâm lý thù địch của người dân La Mã Không chỉ thể hiện qua lời nói Mà còn biểu hiện bằng hành động Khi thấy Globat xuất hiện ở đâu Mọi người đều nhổ nước bọt Ném đá, chửi bới Hãy cút dễ cặp, đồ châm phụ Hãy đánh chết con mụ phù thủy hại nước hại dân kia đi Đánh chết con nữ ma đầu quyến rũ đàn ông kia đi Hãy cút về rừng Ai Cập của ngươi, đồn mỏi rỡ. Từ trước thế này, Cleopas chưa từng bị xúc phạm đến như vậy. Trở về ngôi biệt thự, Cleopas không sao cầm nổi nước mắt. Nàng nhớ lại những gì mình đã trải qua mà không khỏi chạnh lòng. Nàng là một người con gái tuyệt thế gia nhân, nhưng là phải sống quá mệt mỏi, quyền lực ngôi báo dương triều. Tất cả những cái đó khiến nàng thấy nghẹt thở. Vì những thứ đó, nàng đã phải đánh đổi cả tuổi Thanh Xuân của mình lao tâm khổ tứ từ Ai Cập đến La Mã nàng luôn phải sống khép mình nhưng nàng vẫn không sao thoát khỏi Dũng buồn nàng cũng giống như các bậc tiền bối của Ai Cập đều phải chịu nhục trước sự kiêu căng của người La Mã 25 tuổi thời xuân sắc cũng đã sắp qua đi thời gian trôi càng nhanh cánh qua Mau tàn. cuộc đời nàng thật bất hạnh Nàm vẫn giống như con hải Âu đang bay trên đại dương mênh mông, chưa tìm được bến đổ. Nghĩ đến đây, nước mắt của nàng cứ trào ra. Đúng lúc đó Caesar đi vào, nhìn thấy nàng đang khóc nước nở. Ông rất tức giận. Caesar có thể chịu đựng sự dày dò về thể xác, tổn thương về tinh thần, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Nhưng ông không thể chịu nổi khi thấy người tình của mình phải đau khổ. Ông vợ chạy đến quỳ xuống trước mặt nàng, ôm chặt lấy hai chân, hôn dầu đôi bàn tay thôn thả của nàng, và hỏi, Nữ hoàng yêu quý của ta, chuyện gì khiến nàng phải đau khổ đến thế? Nghe Sisa hỏi, Cleopat không nói gì, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Hãy mau nói ra đi, nữ hoàng yêu quý của ta, ta sẽ giúp nàng. Sisa lây lây đôi bờ chai của Cleopat, giọng điệu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên Cleopat càng khóc nhiều hơn, nàng không nói được gì, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hue, quần áo nhăn nhúng, nàng giống như một đó qua sau đêm giông bão. Caesar vô cùng đau lòng, cuối cùng Rachel cũng kể cho Caesar nghe những gì họ nghe được ngoài phố về sự căm thù của người dân La Mã đối với Cleopat. Nghe xong, Caesar không tiếp tục an ngủ Cleopat mà tức giận chạy thẳng ra cửa khoát dưới ốc bào chào người và rời khỏi ngôi biệt thự. Ông tự nhủ, tại sao có người dám xúc phạm nữ hoàng của ta, thật không thể chịu nổi. Seiza đến chỗ hội đồng các bô lão và nhìn thấy một đám người ở trước cửa, họ đang bàn tán chuyện gì đó, bỗng nhìn thấy Seiza đều im lặng cả. Seiza tiến lại phía họ và lớn tiếng khoát. Các người đang nói chuyện rất sô nổi cơ mà, tại sao tự nhiên lại câm đến như hến vậy? Các người đừng có ngảm máu phun người, đặt điều xỉ nhục người khác. Nếu không, ta sẽ không tha cho mạng chó của các người đâu. Xê nói xong liền bỏ đi. Được một vài bước xê xa quay lại nói tiếp. Nhất là những người chuyên xỉ nhục phụ nữ, ăn hiếp kẻ yếu. Ngày hôm sau, xê cho gọi thợ điêu khắc đến biệt thự của Lê Bát. Mấy hôm trước, nàng có đề nghị với ông muốn tạp một phô tượng của mình đặt bên cạnh phô tượng của xê trong chùa để ghi nhớ sự liên minh giữa La Mã và Ai Cập và mối quan hệ hợp tác dược thời đại của hai người Nhưng Caesar vẫn ngần ngại Ông hiểu hiện tại người chân La Mã chưa chấp nhận Cleopatra Họ vẫn bàn tán sung sao về mối tư tình giữa chàng và nữ hoàng Ai Cập Caesar rất lo lắng trước thái độ của dân chúng Tuy nhiên qua sự việc này Caesar không nghĩ như vậy nữa Ông cho rằng người La Mã thiếu tinh thần độ lượng hoàn toàn không hiểu gì về suy nghĩ của ông. Họ không những không tôn trọng người tình của ông mà còn ăn hiếp, sỉ nhục nàng. Ông phải làm cho người chân La Mã hiểu rằng ông có thể làm được mọi thứ, không ai ngăn cản được. Seiza muốn làm cho những người đã ăn hiếp Cleopat cũng cảm thấy bị sỉ nhục. Tính cách cương nghị của Seiza khi tức giận càng trở nên hung dữ hơn, ông phải nhanh chóng đặt tượng của Cleopat bên cạnh tượng của mình trong miếu thợ thần thợ tạc tượng cho Cleopat là một nghệ nhân nổi tiếng của La Mã ông ta có kỹ thuật tạc tượng rất điêu luyện, tinh xảo tạc tượng bằng ngạp voi mạm vàng, đòi hỏi yêu cầu rất cao, cần rất nhiều thời gian, ông ta rất buồn vì tiến độ công việc quá chậm Caesar đang rất tức giận đừng hỏi, tạc tượng đòi hỏi mất bao nhiêu thời gian ông ta nhìn bộ dạng tức giận của Caesar Dự chàng trả lời, Khởi Bẩm Tung Quân, muốn có được một pho tượng tinh xảo độc nhất vô nhị, ít nhất cũng phải mất 20 năm. Caesar không tin vào tai mình, trợn tròn mắt hỏi lại, "20 năm? 20 năm nữa? Nhà ngươi cũng đi gặp thần uh, Su biết rồi. Ngươi cố ý kéo dài thời gian hay là ngươi không muốn sống nữa? Ta cho ngươi ba ngày để hoàn thành." Caesar ra lệnh, "Sau 3 ngày nữa" Ta phải nhìn thấy pho tượng này trong định thần, nếu không ta sẽ lấy đầu nhà ngươi. Thợ tạc tượng sợ quá dội dàng chạy về, làm việc suốt ngày đêm. Cuộc sống chiến tranh nhiều năm khiến Xê-xá trở nên chuyên quyền độc đoán, nhưng cũng rất nhạy cảm. Khi vượt quá sức chịu đựng của tinh thần, ông thường mất khả năng tự chủ, hành động theo cảm tính rất nguy hiểm, do đó các tướng lĩnh và thuộc hạ rất hiểu tính tình và không dám làm trái ý của Caesar. Dưới sự đốc thuốc trực tiếp của Caesar, lễ các băng khánh thành tượng Cleopat cũng được tổ chức đúng thời hạn. Hôm đó, người chân La Mã tập trung rất đông trước đền thợ thần. Các thành viên diện nguyên lão, tướng lĩnh, minh sĩ, xếp hàng gây ngắn, mặc dù trong lòng họ rất phẫn nộ, nhưng do bị ép buộc nên họ vẫn phải cung kính chúc mừng Cleopat. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của Caesar Không chỉ dừng lại ở đó, khi ngày lễ một thần sắp đến, xin ra đến biệt thự của Lê Bát rất sớm. Nữ hoàng của ta, hãy nhanh chóng trang điểm đẹp hơn thường ngày một chút, ta sẽ dẫn nàng đi dạo phố tham gia lễ một thần. Nhưng tiếp sợ bị dân chúng la mã xỉ nhục, ném đá vào người, Lê Bát nói với giọng rất sợ hãi. Ta muốn nàng xuất hiện công khai, xem ai dám hỗn láo với nàng. Nàng phải tin rằng Sê-sa đủ sức bảo vệ nàng, chỉ cần có ta ở đó, nàng sẽ được an toàn tuyệt đối, nàng là khách quý của La Mã, khách của ta. Nàng thích cái gì có thể làm cái ấy, Sê-sa nói một cách rất mạnh mẽ với đôi mắt đầy dễ tức giận. Lê Bát vô cùng sung sướng, nàng danh chóng trang điểm rất xinh đẹp. Cổ có đeo một dòng đá quý, hai chất quyên tai to và ánh chiếc áo dài được dệt bằng lụa có đính hạt cườm, tất cả đều làm toát lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Caesar và nàng sánh bước bên nhau lên xe ngựa đi về phía quảng trường. Lễ mục thần là một trong những ngày lễ lớn của La Mã, thường diễn ra trong một vài ngày. Vào ngày lễ này, nam thanh nữ tú và trẻ gái trai đều đổ ra đường, thanh niên của giới quý tộc bình thường ăn mặc rất nghiêm chỉnh và lịch sự. Nhưng vào ngày lễ này Họ cũng quá trang tra phố La hét Cười nói rất vui vẻ Họ trang trí cho chiếc thắt lưng da Rất lộng lẫy Và quăng ngang qua đường Miệng hét to Hãy để cho thần cô biết Mang đến may mắn cho bạn Tương truyền ai dấp phải chiếc thắt lưng này Đều gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Xê xa bước lên vị trí của giáo chủ Để duy trì các hoạt động của buổi lễ Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh Caesar là nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Cleopatra luôn mỉm cười thoải mái, nhìn mọi người đang hò hét vui vẻ ở phía dưới. Caesar thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai nàng nói thầm, dường như nàng không phải là khách từ xa đến mà là chủ hoàng hậu của La Mã đang giám nhìn thần dân của mình. Thái độ của Caesar rất nhã nhặn, giống như nói với các tướng lĩnh của mình. Mọi người đều hiểu rằng Caesar muốn nhắc nhở mọi người không ai được sỉ nhục nữ thần của ta. Tất cả mọi người đều nhẫn nhục chịu đựng chứng kiến Caesar chủ trì ghi lễ hiến tế. Sau đó Caesar cùng giấc Leopard sánh bước bên nhau đi xuống từ tế đàn. Đúng lúc Caesar giật Leopard rời khỏi tế đàn thì một cảnh tượng kinh ngạc đã diễn ra. Một người có tân hình giảm dở chạy ra từ trong đám người đứng phía dưới đó chính là tướng trẻ. Antonius của Caesar khi mọi người chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Antonius đã chạy lên tế đàn anh cầm một chiếc dương miệng lấp đánh ánh vàng quỳ xuống trước mặt Caesar và nói xin tướng quân hãy nhận lấy sự tôn sùng và chúc phúc của chúng thần cầu xin thần supic sẽ phù hộ cho quân dương mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn nhau không tin vào những gì vừa mới diễn ra Sau khi im lặng một hồi, mọi người mới xôn xao. Từ rất lâu rồi, họ đã dự đoán điều này và nó đã diễn ra. Họ đã hiểu ra chân tướng sự việc, nên mọi ánh mắt căm phẫn đều đổ dồn về phía Caesar. Bản thân Caesar cũng rất bất ngờ. Ông ta không được báo trước, cũng không hề nói với Antonius làm như vậy. Nhưng ông hiểu Antonius rất trung thành và ngưỡng mộ mình. Đây cũng chính là tâm nguyện của Antonius. Tuy nhiên Caesar cảm thấy Antonius hành động hồ đồ. Xem ra Antonius không biết rằng đây không phải là lúc